tuyền béo nói đã phát hiện ra lối vào trùng cốc tôi và sơ lây dương đều dương ống nhòm nhìn theo hướng tây cậu ta chỉ thấy ở dưới dốc núi xa xa là một vùng rộng lớn những cây hoa rừng vàng trắng đang xen giữa rừng hoa ấy có đàn bướm phượng vĩ màu vàng đang dập dờn bay lượn loài bướm này có thân mình khá to chúng kết bầy bay qua bay lại nhưng từ đầu chí cuối cũng không bay khỏi rừng cây hoa ấy. xem lấy giường trầm trồ những cây hoa kia có lẽ là lan hồ điệp không ngờ lại thu hút được rất nhiều bướm phượng vĩ hoàng kim cả bướm kim đới phượng còn cả bướm kim tuyến đại thái rất hiếm gặp nữa trông như những đám lá của cây vàng bị gió thổi đùng đưa trong vườn hoa bên bờ biển của các vị thần trong thần thoại hì lạp ấy Tôi không hiểu gì về loài bướm Dương ống nhòm nhìn hồi lâu Ngoài bướm bướm Và cây cối hòa lá già Chẳng thấy dấu hiệu của sơn cốc khê cốc gì hết Thảm thực vật ở đây quá dày Chè kín mít mọi địa hình địa mạo Không thể nhận ra Đâu là thung lũng Đâu là khè suối Nhìn từ trên xuống Thấy cào thấp nhấp nhô Tất cả đều là những thực vật rậm dịt Đặc trưng của vùng đất Bắc Trí Tuyến Rất khác với rừng rậm nguyên thủy Ở Đại Hưng An Lĩnh mà chúng tôi quen thuộc Vẫn có cầu Cây trội giữa rừng ắt bị gió quật Tán cây ở Đại Hưng An Lĩnh Thường cao sấp xỉ nhau Các loài cây có thể hợp sức Để chống trọi gió lớn Còn đây là vùng đất Có nhiều sông núi vây quanh Bồn địa thông lũng nằm giữa Có địa thế trũng thấp Mặt khác Vân Nam bốn mùa như nhau Không có khí hậu gió mùa Những nơi càng thấp Thì càng ẩm ướt triển biên Nhiệt độ cả năm Đều giữ ở khoảng 25-30 độ C Quanh nằm Chẳng có một cơn gió Cho nên các loài thực vật Cứ thả sức mà sinh trưởng. Trong rừng rậm Các loài cây leo thân to thân gỗ và thân thảo Tùy đặc tính của mình Mà mọc cao thấp khác nhau Lô nhô sen kẽ Cao nhất là cây trò chỉ nổi tiếng của Vân Nam Cây này vốn chỉ có ở phía Nam Chi Tuyến Bắc Nhưng địa thế của vùng núi này Thập trụng nên cũng mọc không ít cây trò chỉ Đội trời đạp đất Chỉ có một số ít hồ đầm tương đối lớn Mới không bị cây cối che phủ. Những vùng càng sâu xa heo hút, lại càng nhiều mây mù bao phủ. Đứng xa nhìn không thể nhận ra điều gì. Tóm lại là không thể chỉ vì nhìn thấy những đàn bướm vàng cơ đại kia mà chủ quan tín vào rừng rậm. Mức độ phức tạp của rừng rậm nơi đây khó có thể dùng lẽ thường mà suy đoán được. Bản đồ bằng da người được vẽ từ thời Hán Truyền đến ngày nay đã cách 2.000 năm Những đặc trưng về địa hình địa mạo mà nó ghi chép này đã biến đổi khác hẳn Ngoài trừ một số vật mốc và địa điểm đặc biệt già Thì không thể dùng bản đồ này để tham chiếu chính xác được Theo như Lão Mù nói thì cách đây vài chục năm Đoàn lực sĩ xã lĩnh của Lão Đã mang theo thuốc nổ thô sơ Tiến vào trùng cốc Chính là khu vực phía trước khe cốc Hình thành bởi sông rắn Khi ấy đã trông thấy Một đàn bướm rất lớn Nhưng ai dám đảm bảo rằng Ngoài trùng cốc ra Các nơi khác đều không có bướm bướm Cho nên tạm thời Chưa thể xác định nơi ấy Chính là lối vào trùng cốc Nhật thiệt phải tìm ra Đặc điểm mà lão mũ nói trong sơn cốc Có một đoạn tường đổ nát Đó là di tích của một bức tường cổ Xây trên sông rắn Hình như là một cái đập dùng để ngăn nước sông Trong khi xây mộ hiến vương Sau khi hiến vương nhập liệm Liền bị đập đi Khôi phục lại Thủy Long Huân Trước mộ ông ta Chỉ khi tìm thấy đoạn đường đổ ấy Thì mới có thể coi đó là căn cứ Để xác định vị trí của trùng cấp Biện pháp chắc ăn hơn cả Là làm như đoàn lực sĩ xả lĩnh năm xưa Ra khỏi núi Già Long Đừng vội tiến vào rừng Mà đi dọc theo mạch núi Tiến lên phía bắc để tìm sông rắn Sau đó đi theo dọc sông rắn Tiến vào sơn cốc Như vậy có thể đảm bảo rằng Không đi trạch đường Tuyển béo nói vẫn còn một cách khác Đó là Lại lần vào nhánh sông đảo bên trong núi Già Long Đi dọc theo đường sông cổ ấy Để tìm sông rắn Nhưng vì thượng du sông lan thương mưa nhiều Các nhánh sông lớn nhỏ nối liền với nhau Thành ra vô cùng phức tạp Thậm chí còn có khả năng Đã thay dòng chảy xuống lòng đất Còn sông cổ Sớm đã bị xác tự vật và buồn đất tấp kín Cho nên phương pháp mà Tuyền Béo nói Không khả thi chút nào Bà chúng tôi bàn bạc một hồi Xem đồng hồ Lúc này là 3 giờ rưỡi chiều Khoảng 9 giờ sáng nay Chúng tôi bắt đầu đi bè Tiến vào núi Già Long Cho đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi Vì vậy bèn quyết định coi chỗ này Là điểm chuyển tiếp Nghỉ ngơi 20 phút Sau đó đi lên phương Bắc Tranh thủ tìm được lối vào trùng cốc trước khi mặt trời lặn Rồi cắm trại ở đó, sớm mai sẽ tiến vào Chúng tôi tìm một chỗ tạm bằng phẳng ở dốc núi ngồi xuống Ăn một ít bánh tẻ và thịt bò cho đỡ đói Tuyển béo nhắc đến lũ cá ăn thịt người Kỵ đến cái hồ trong núi máu me đỏ lòm Chẳng khác gì huyết trì ở địa ngục trong truyền thuyết Tôi phát ớn chẳng thiết ăn gì nữa Tôi bỗng thấy trột dạ kỹ rằng lỡ mà đàn cá răng sắc hơn răng cưa ấy Lại xuôi theo dòng Rồi bơi vào sông rắn thì Sẽ làm sao đây Nếu dưới nước có lũ cá ấy Thì chúng tôi không thể nhảy xuống Chùi vào mộ hiến vườn được Sở Lời Dương nói Đừng lo Trước đây tôi làm phóng viên ảnh của tạp chí Địa Lý Đã từng đọc rất nhiều tài liệu Về các loài động thực vật Cà rắn viper có mặt ở Ấn Độ Lào của châu Á Và các vùng sông nước gần chi Tuyến Bắc Và các khu vực vĩ độ 20 của châu Mỹ Trong đó thì Ấn Độ cổ là có nhiều nhất Kinh Phật chép rằng Ấn Độ thời A Dục Vương Trị Vì Từng có năm Cá rắn vipper trở thành mối đại họa Năm ấy Vừa đúng dịp sông Hằng dâng nước Lũ lớn trăm năm chưa từng thấy Một dòng sông chảy ngầm Dưới dãy núi gắt đông Tràn vào một tòa thành gần đó Vô số người và gia súc Đã bị làm bội cho cá Tổ tiên của cá rắn vipper Là cá lợn răng hổ Sống vào thời kỳ hậu băng hà Chúng sống ngoài đại dương, thân mình có bộ phận phát sáng. Một đàn cá lợn răng hổ, có thể trong nháy mắt, hạ gục một con. Bà Silo là bá chủ của đại dương thời ấy. Về sau, những biến đổi to lớn của thời kỳ kế băng hà đã khiến loài cá này bị thiên nhiên đào thải một cách tàn khốc. Hậu duệ của chúng là cá rắn viper cũng dần biến thành cá nước ngọt. Cà rắn viper ghê gớm thật nhưng lại có một nhược điểm rất lớn. Chúng chỉ có thể sống ở vùng nước có nhiệt độ tương đối thấp. quanh Chi Tiến Bắc chỉ có những vùng nước lạnh trong hang đá là thích hợp để chúng sinh tồn. Ở những vùng nước ấy có một loài tôm vỏ cứng không mắt, nhiều vô số kẻ nhưng vẫn không đủ cho lũ cá này ăn. Cho nên cũng thường xảy ra những cuộc tàn sát nội bộ một đàn cá viper đông đúc. Sau tháng 9 hàng năm, thường chỉ có 1% sống sót đến thời kỳ đẻ trứng cuối cùng. Chúng thu trăng tròn mỗi năm là thời kỳ cá rắn viper đẻ trứng. Bản thân chúng không thể sinh tồn ở nơi quá nóng. Nhưng lý do chúng sống ở vùng gần chí tuyến bắc hơi ấm là bởi chúng phải đến biển nước ấm để đẻ trứng. Đẻ trứng xong, Cá rắn viper chết luôn Trứng cá được ủ trong nước ấm để phát triển Nở thành cá con Rồi lại bơ về vùng nước lạnh Để tiếp tục sinh tồn Môi trường sống khắc thường của cá rắn viper Khiến chúng trở nên ít ỏi Không gian sinh tồn rất hẹp Mùa này không phải kỳ đẻ trứng của chúng Cho nên khỏi phải lo chúng bơi ra ngoài hang động Nhưng lúc trở về thì phải thận trọng Vì lượng mưa quá lớn Đường thủy trong núi giả long thông nhau như mạng nhện Nếu trở về theo đường cũ Không chừng sẽ gặp phải chúng ở một chỗ nào đó Trong sờn động cũng nên Nghe Sơn Lê Dương giải thích tưởng tận về ca rắn viper Tôi và Tuyền Béo mới hơi yên tâm Tuyền Béo cảm thấy lúc nãy Mình tỏ ra nhút nhát Giờ muốn gỡ lại thể diện Bạn nói với tôi và Sơ Lê Dương Cái bọn cá tôm thối than này Thì làm được cho chống gì Tôi thấy chúng hơi Cái gì ấy nhỉ ấy là vì chủ tịch đã từng dạy chúng ta rằng Về mặt chiến thuật Thì phải coi trọng kẻ địch Sơ Lê Dương nói Chuyện về đàn cá thì không đáng lo Tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại Hình như các pho tượng người treo ở giữa dòng sông Không đơn giản là để nuôi con chăn khổng lồ kia đâu Trùng thuật vô cùng quái dị Thực sự là không sao đoán thấu được May mà có đàn cá rắn viết bờ vớ vẩn thế nào Lại xông ra Nếu không đã xảy ra những chuyện gì Cũng khó mà biết được Chưa vào đến trùng cốc mà đã bao rắc rối rồi Chúng ta nhất định phải hành động cho thật chắc chắn hết sức cẩn thận mới được Sắc mặt ai nấy đều nặng nề Chuyện đầu đấu lần này Là hành động liên quan đến sinh tử tồn vong, Chẳng khác nào Phi ngựa đến vách núi cao Không có đường lui Chỉ cho phép thành công Chứ không được thất bại Ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi Chúng tôi dở bản đồ tuyến độ cao của núi Già Long ra Bản đồ này cực kỳ đơn giản Sai số rất lớn Chúng tôi dùng la bàn so chuẩn hướng Xác định lại độ cao so với mực nước biển và phương vị Chỉnh sửa lại số liệu trên bản đồ Đánh dấu phương vị của lối ra Xong rồi đâu đó Ba người lại tiếp tục hành trình Lên đường đi tìm sông rắn nhánh nhỏ nhất của sông Lan Thương chính là sông rắn mà chúng tôi muốn tìm. Đoạn sông chảy vòng quanh núi già long được rất xiết trên lạch độ cao vô cùng lớn, có khúc sông chảy luồn xuống lòng đất hoặc vũng chảy lình trong rừng, có chỗ lại chảy theo sườn núi rồi đổ thẳng xuống. Thác này tiếp nối thác kia, lòng sông toàn là những xoáy nước khổng lồ, thuyền bè không thể đi qua. Lại vì dòng chảy quanh co ngoằn mèo Nên mới có tên là sông rắn Còn người dân tộc Bạch ở đây gọi nó là Chê La Lu Lam Nghĩa là con dòng dữ bị núi tuyết lớn chấn áp Theo lẽ thường thì tìm ra sông rắn này không khó Nhưng kế hoạch thường khác xa với thực tế Thảm thực vật dưới chân núi này quá dày không thể nhìn được ra các con sông, chỉ còn cách đi men theo bên núi Già Long, dò dẫm chậm chậm tiến lên vậy. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng ở cái chốn quái quỷ này, cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật hoàn toàn không có đất dụng võ. Muốn nhận diện hình thế, lý, khí thì phải nhìn rõ núi non sông ngòi ra sao? Nhưng ở khu vực này, đỉnh núi toàn là mây mù Dưới núi toàn là cây cối dày đặc tràn lan. Chẳng khác nào cả vùng núi sông bị chát lên bề mặt một lớp bùn xanh đặc xệt. Bên trên lại phủ một lớp bông trắng, không biết đâu mà lằn. rừng cây dưới vách núi dựng đứng lại càng khó đi. Bước vào rồi, bướm chẳng thích con nào. Mà chỉ toàn rủi muỗi kiến độc Tò nhỏ đủ cỡ Lại không có đường đi Đứng trên cao nhìn xuống Là một màu xanh dần Đi vào mới thấy các loài dây leo Chẳng chỉ đàn kín Hầu như không có chỗ mà đặt chân Đành dùng sẻng công binh Và giao phát mở lối Đồng thời Còn phải đề phòng rắn độc Và trùng độc tấn công nữa Những giàn khổ ấy Thật khó mà chịu đựng nổi Lúc này mặt trời đã quất sau núi Mặt đất đang dần bị bóng tối nuốt trừng rừng nguyên sinh Bị một tấm màn đen trùm lấp Mà chúng tôi Còn chưa đi được bao xa Có lẽ không thể tìm ra sông rắn Trước khi trời tối Đành phải chọn một nơi Tương đối an toàn để qua đêm vậy Đêm tối trong rừng rậm Luôn đầy rẫy hiểm nguy Đây lại là khu vực nằm giữa núi cao sông lớn áp suất không khí rất biến động chúng tôi cần tìm một nơi không có quá nhiều muỗi côn trùng và khô giáo một chút để đốt lửa trại thì mới qua đêm được cuối cùng chúng tôi tìm được một phiến đá xanh rất bằng phẳng nằm giữa hai cây đại thụ chiếu đèn pin quan sát thấy xung quanh không có rắn rết sâu bọ gì cả ba đều rất mệt vội lấy nhiên liệu ra nhóm một đống lửa, xung quanh xếp đá nhỏ vây lại vì không khí quá ẩm, cần châm đuốc hơ khô phiến đá xanh, sấy khô rêu nấm và hơi ẩm ở các kẽ đá. Sau đó mới trải các túi ngủ lên, kẻo khi nằm ngủ sẽ bị khí ẩm nhập vào người rồi sau này sinh bệnh. Sờ lấy giường đã ra khe suối gần đấy, Lấy nước mang về, lọc xong là có thể uống. Tôi lắp đặt một cái nồi dã ngoại cỡ nhỏ, đun ít nước sôi, thả mì ra công mua ở quán trọ Thái Vân vào đun lên. Không thêm gia vị gì hết, kẻo mùi vị thơm sẽ thu hút loài động vật nào đó bỏ đến. Khi mì đã chín, chúng tôi bỏ thêm vài miếng bánh tẻ vào nồi, thế là xong bữa tối. Vì chưa biết còn phải đi trong sơn cốc này bao lâu nữa Nên chúng tôi cũng không nỡ mở đồ hộp ra ăn Tuyển béo không ngớt ca cầm thức ăn quá tệ Chẳng khác nào nhai lông chim Nói đến chìm Cậu ta liền thuận tay cầm cây kiếm uy lên Định đi kiếm chút dã vị Nhưng trời đã tối hẳn Nên đành thôi Rồi lại ngồi xuống vừa ăn vừa lò bầu trách tôi nấu chẳng ra sao nhạt nhẽo vô vị nhưng vẫn sôi liền bà bát to ăn xong chúng tôi quyết định luân phiên ngủ để luôn có người canh chừng dù sao trong rừng nguyên sinh này bà bè bốn bên đều có nguy hiểm rình rập ai mà biết được đêm tối sẽ có chủng độc mãnh thú mò đến hay không ca đầu tiên do tôi gác tôi ôm kiếm uy Nạp đầy đạn cho khẩu súng sáu tư Ổ đống lửa cháy âm ỉ Sau đó ngồi cách đó một quãng không xa Vừa ê a mấy câu hát quen thuộc Cho đỡ buồn ngộ Vừa cảnh giác quan sát rừng cây tối đen xung quanh Đối diện với tôi là hai cây đa rất bể thế Thần to tướng như cột đá Tán cây buông rủ nặng nề Tán cây buông rủ nặng nề trùng xuống như một cây vùng lớn hai thân cây to sù ôm xoắn vào nhau bốn năm vòng như cái bánh quấn thần tạo nên một cặp cây phu thế hiếm thấy trên thân cành còn có rất nhiều loại hoa và thực vật ký sinh chẳng biết tên gọi là gì toàn cảnh trông như một cái lãng hoa đủ màu sắc đặt giữa rừng rậm tôi đang mải mê ngắm nhìn chợt bỗng nghe sư ly dương Đang nằm trong tối ngủ lên tiếng Hai cây đá ấy chẳng thọ được lâu nữa đâu Thực vật ký sinh trên cây nhiều quá Cây thì giả cỗi Dình dưỡng nhập Không đủ xuất để nuôi kẻ ăn bám Quá nửa thân cây đã sống rồi Nhiều nhất là vài ba năm nữa là cây sẽ chết khô Có những sự vật đến giai đoạn tươi đẹp nhất Thì lại cách thời điểm diệt vòng không còn xa nữa Tôi nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô nàng Nói cây cầy nhưng hình như lại ngụ ý nhắc đến lời nguyện quỷ động Đang ám vào chúng tôi Tôi chẳng muốn nhắc đến những chuyện không vui Bèn nói với Sơ Lê Dương Chắc là nhắm mắt lại thấy hiện lên hình bóng khôi vĩ của tôi Nên cứ chẳng chọc không ngủ được chứ gì Sơ Lê Dương đáp Nếu nhắm mắt lại là nghĩ đến anh thì tốt quá Lúc này tôi hễ nhắm mắt Trong đầu lại hiện lên những pho tượng người Trong hàng động quỷ dưới núi Giả Long Càng nghĩ Càng thấy lợm giọng Cơm cũng chẳng thiết ăn Đến giờ cũng chẳng ngủ nổi Tôi ngáp dài Rồi nói với Sơ Lê Dương <cười> Cô đã không ngủ được Chỉ bằng hãy phát huy tinh thần quốc tế chủ nghĩa Đổi gác cho tôi Bao giờ thấy buồn ngủ thì gọi tôi dậy Sơ Lê Dương cười cười nói Anh mờ hão vừa thôi Anh và Tuyển Béo mà ngủ Thì dù sấm vang bên tai Cũng không tỉnh dậy Tôi không ngủ được Thì cũng không đổi gác cho anh Kéo sau nửa đêm Anh giả vờ chết không chịu dậy gác nữa Thì chết Tôi lắc đầu thở dài Cô làm tôi thất vọng quá Những tưởng cô chẳng quản ngại Đường xa vạn dặm Từ Mỹ sang đây Để giúp đất nước chúng tôi xây dựng Bốn hiện đại hóa Ban đầu vốn là sùng bái cô Như là sùng bái Bê thu Lê ấy Nhưng trong thâm tâm Luôn nghĩ cô Là người có đạo đức và cao thượng Là người có ích cho nhân dân Là người từ bỏ Những lạc thú thấp hèn Nào ngờ cô Là ích kỷ tự tư Chẳng quan tâm đến cảm nhận của chiến hữu gì cả Thì ra thái độ giản dị dễ gần mọi ngày của cô Đều là giả vờ hết cả Sơ Lê Dương nói Anh cũng hay lắm Nhưng lại quá là ba hoa khoác lác Cứ nói phét mãi không hay đâu Đằng nào thì cũng mất ngủ Chỉ bằng anh tiếp chuyện tôi đi Nhưng cấm anh không được nói Những điều trong ngữ lục nữa Dừng sâu im phăng phắc Không một làn gió nhẹ Giống như mọi động thực vật Thảy đều ngủ say Thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim kêu lạ lùng Từ xa vọng đến Tôi buồn ngủ giết cả mắt Tuyền béo nằm trong túi ngủ Rột cả đầu vào trong Gáy khỏ khò Ngủ say tít Nhưng sơ lây dương không chịu đổi gác Tôi đành câu được câu trăng Cố gượng chuyện trò với cô nàng vậy cậu chẳng hiểu sao lói lan man rồi lại nói đến những con chăn đại tướng ở trong rừng rậm tôi nói trước đây ở bắc kinh tôi có gặp một đồng đội cũ cùng đại đội nghe anh ta nói chuyện ngồi hầm tai mèo ở tiền tuyến hồi đó chiến tranh đang tạm bước vào giai đoạn cầm cự giữ miếng trên chiến tuyến của hai bên đều chi chít thầm tai mèo thực ra chính là chỗ ẩn nấp cho bộ binh phản kích Khi đào hầm tai mèo, rất hay gặp phải chăn núi cỡ đại. Anh ta bảo với tôi, con chăn lớn nhất phải to như con rồng trong truyền thuyết. Hồi đó tôi không tin, nay gặp chăn trong núi Già Long, tôi mới biết rằng không phải họ nói bừa. Tuy nhiên, phần lớn các con chăn không hay chủ động tấn công người. Chúng rất lười, cả ngày chỉ nằm ngủ. Có một số anh lính ngồi hầm tai mèo nóng quá không chịu nổi cởi trần ra vẫn nóng bèn đi tìm một chú chăn to đang ngủ trên cây tha về hầm cả mấy anh nằm nhòi trên mình chăn mắt rượi mà ngủ phải nói là còn dễ chịu hơn nằm phòng lắp điều hòa thế rồi con chăn ấy sống luôn trong căn hầm tai mèo hàng ngày được người ta cho ăn thịt kho đóng hộp ăn no rồi lại ngủ về sau Có hôm chiến sự bỗng trở nên ác liệt Đối phương pháo kích liên tục Chặn cả đường tiếp tế thức ăn Một lần do vị trí đào hầm bất lợi Bị một chùm pháo nã trúng Khiến cả tiểu đội ngồi trong chết sạch Lần khác pháo bắn liền một tuần Xung quanh trận địa Kiến cũng không thấy đâu nữa Trong hầm chẳng còn đồ hộp thịt kho Người có thể tạm nhịn ăn Nhưng con chăn to Thì không nhịn nổi nữa nó ở hầm đã quen, hàng ngày hít khói thuốc lá của các chiến sĩ, nên cũng đâm già nghiện thuốc, đuổi tên nào cũng không đi. nó đói đỏ cả mắt, nên chỉ lăm le ăn thịt người. cuối cùng họ đành phải nổ súng bắn chết nó. họ lột da chăn, rồi trải trong hầm, rồi mỗi chuột bọ đều sợ không dám vào. có hôm đối phương lợi dụng đêm tối mò sang đánh khu hầm. Chiến sĩ canh gác thì ngủ gật Nên không phát hiện ra Tên định định ném bọc phá vào hầm Nhưng bỗng thấy mình Như bị con chăn quấn chặt lấy Không cỡ quậy gì được xương cốt gần như Bị một sức mạnh ghê gớm gỉ vỡ vụn Nhưng trên mình rõ ràng Là không có thứ gì cả Hôm sau các chiến sĩ trong hầm tai mèo Phát hiện ra tấm già chăn đó Tôi kể chuyện phép cho sơ lê dương nghe Về sau thì cả tôi Cũng không hiểu mình đang nói chuyện gì nữa Cơn buồn ngủ Xâm chiếm không sao gượng nổi Tôi cứ thế Ôm kiếm uy Ngủ lúc nào không hay kết thúc tại đây mời các bạn đón nghề chương 9 vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại